chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện xin chào quý khán giả thưa quý khán giả qua hơn 80 năm sân khấu ca lương đã sản sinh ra rất nhiều diễn viên hài nổi danh khán giả hôm nay còn nhắc đến các danh hài Ba Du Tư Xe Nam Định Tám Củi Hề Lập Ba Dân Tám Lắm Hề Tỵ Hề Bãi Xê, Hoàng Mai, Hề Giác, Tư Rộm, Kim Quang, Hề lòng, Hề Văn Núi, Châu Hí, Văn Trung, Văn Hường, Hề Minh, Thanh Việt, Khả Năng, Hề xa, Hề vui Tươi, Hề Vũ Đức, Văn Châu, Việt Anh, Lê Vũ Cầu, Dân Dân. Lại có những danh hài nữ cũng được khán giả ưa thích như là nữ hề bé bự, nữ hề bé hoàng dân, Hồng Nga, Ngọc giàu, Kim Ngọc. tâu kiều lan, kiều mai lý, mai lan, mỹ chi, hồng dân, thu tuyết, thúy nga, kiều Oanh, mai thanh dung. mỗi danh hề có một lối diễu riêng, một khả năng ứng biến thiên phú. phần lớn các danh hề nữ đều là những diễn viên chánh chuyên diễn các vai đầu mùi, đầu lẵng đầu độc. sau đó do nhu cầu của sân khấu các cô mới chuyển qua diễn hài. thưa quý khán giả trong chương trình của nhà hôm nay Nguyễn Phương xin giới thiệu Tô Kiều Lan, một nữ tài danh chuyên diễn các vai đọc, đọc lẳng. Đến năm cô được năm mươi tuổi, cô mới chuyển qua diễn vai hài và đã thành công một cách rực rỡ. Nữ nghệ sĩ Tô Kiều Lan tên thật là Đoàn Thị Kim Lan, sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba, quê quán ở Gò Đen, quận Bình Chánh, Sài Gòn. Song thân của cô là ông Lê Văn Hỷ và bà Đoàn Thị Tư. sinh sống bằng nghề nông đã qua đời. Tô Kiều Lan là em út trong gia đình với mười hai anh chị em sống với các nghề khác chỉ có cô là theo nghề hát cả lương. Gia đình của tôi Kiều Lan ở đường hậu giang quận sáu. Cô học tiểu học trường cái gõ. Cô mê ca cổ nhạc nên theo các nhóm đàn ca tài tử để học ca và đi ca ở các đám tiệc. Lúc đó ông Lê Văn Quý lập đoàn sướt tập kỹ. để phụ diễn siết và ảo thuật trước khi đoàn hát hát tuần cả lương. Đêm đó, cô gái đứng cho diễn viên phóng giao bị bệnh, ông Lê Văn Quý thu nhận Tô Kiều Lan vào băng siết để thế cho cô gái đó. Lúc đó băng siết Lê Văn Quý diễn ra sân khấu đoàn hát Minh Hùng Hoàng Sương. Khi vào đoàn hát, Tô Kiều Lan ca giọng cổ chơi với các diễn viên trong đoàn. Giọng ca của cô ngọt ngào, làm hơi khỏe khoắn, được các nghệ sĩ khen ngợi, Nhất là sợn giả Tứ Lan Tai nạn xảy ra trong màn diễn phóng giao Một mũi dao ghim ngay đùi Của cô Tô Kiều Lan Khiến cho màn phụ diễn siết phải ngưng lại Hôm sau sợn giả Tứ Lan Khuyên cô nên đi theo đoàn hát cải lương Thì có tương lai hơn là theo đoàn xiếc Chỉ đứng làm bia Cho người ta phóng giao Tô Kiều Lan bằng lòng Cô bàn gia nhập đoàn hát Minh Hùng Hoàng Sương Sợn giả Tứ Lan và nhạc sĩ Tư Sơn Dạy cho cô ca hát Và đặt nghệ danh cho cô là Kiều Lan Đó là năm 1960 Đoàn hát có các diễn viên Hoàng Sương, Thu Vân, Như Ngọc Kim Xuyến Kiều Xuyến là biểu trước có Thành Được Tấn Phước, Hề Nam Thanh Kiều Lan Kiều Lan được tập cho hát gia đào lẳng nhì tuồng tiếng hát người thôn nữ Của sở giả Tứ Lan Kiều Lan nhờ sự tận tâm chỉ dạy Của hai ông thầy Tứ Lan và Tư Sơn nên thành công ngay trong bé diễn đầu tiên trên sân khấu ca lương. Sau đó, Kiều Lan còn hát thành công qua các dây Nữ Chúa Mường trong Tuồng Trăng Lạnh Sư Mường, bé Quận Chúa, Tuồng Ngọn Lửa Thành Tây, bé Liên, Tuồng Dưới Vàng Hoa Thiên Lý. Năm 1962, sau hai năm hát, dây đào lẳng trên sân khấu Minh Hùng Hoàng Sương, Kiều Lan được các ký giả kịch trường viết nhiều bài báo khen ngợi, và khán giả cũng nhiệt liệt tăng thưởng nên đoàn hát úc bại lan thành được mời cô cộng tác với tiền lương cao và tiền công ca hậu hỷ lúc đó đoàn hát úc bại lan và thành được có nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ úc bại lan thành được năm hùng thanh thanh hoa mỹ châu ba vân béo hoàng dân tấn đạt dưới bàn tay đạo diễn của quay trượt ba vân tôi kiều lan rực sáng trong giai trương từ hoàng thái hậu tuần khi rừng mới săn thu khi nữ kịch sĩ Bích Sơn rời đoàn hát, Kiều Lan thấy Bích Sơn đóng vai công chúa trong tuồng khi qua đầu nở, Kiều Lan đã khẳng định được vị trí vững vàng trên một sân khấu đại băng. Năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn, ông bầu Ba Bảng mời Kiều Lan về hát trên sân khấu thủ đô. Ông đặt nghệ danh của cô lại thành Tô Kiều Lan. Đoàn hát thủ đô lúc đó gồm có các nghệ sĩ tấn tài như Ngọc, Trương Ánh Loan, Dũng Thanh Lâm. hệ bãi c hoàng trúc phương văn lâu minh quang kim hồng và tô kiều lan nữ nghệ sĩ tô kiều lan đóng vai đào lẳng trong Tuồng Mỹ Bốn phương trời sau đó cô nổi danh trong vai thiên y an na trong vở người đẹp trong thường trầm và vai nữ tướng trong tuồng thần nữ dân ngũ linh kỳ sau khi tô kiều lan rời sân khấu thủ đô nữ nghệ sĩ kim hồng đóng thế hai vai tuần đó và được ông bầu hoa bản cải nghệ danh lại thành tô kim hồng năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm đoàn hát thanh hương hùng minh mời tô cừu lan về cộng tác nghệ sĩ của đoàn hát thanh hương hùng minh ngoài cặp đào kép chủ bầu ra còn có các nghệ sĩ như hữu huệ cấp độc trọng sĩ thành đô và vợ là phương liên tám lắm hề vui tươi tô cừu lan đã hát qua các vai tần mỹ nương tuồng lệnh xe xác vai ngu cơ tuần Hạng Võ Ngô Cơ, giai Phu Nhân, tuần Anh thở Hồ Đất Nhật, giai Bạch Hoa, tuần Hát Bạch Quang Kiếm, giai Cô Gái Rừng, tuần Ba Trăm Đêm Chia Ly. Trong dịp Tết năm 1966, đoàn Thanh Hương Hùng Minh và đoàn Hát Kim Trung cùng hát ở Vũng Tàu. Trong khi đoàn Hát Thanh Hương Hùng Minh có khán giả ngẹt rạp, đoàn Hát Kim Trung lại phải trả giá nghỉ hát. Ông Bậu Long lần đến xem đoàn Thanh Hương Hùng Minh hát để nghiên cứu xem coi tại sao đoàn này hát quá ăn khách. Sau khi xem hát về, Bạo Long liền cho người liên lạc mời Tô Kiều Lăng ký một giao kèo rất cao giá để về hợp tác với đoàn Kim Trung. Ông Bầu Long nói yếu tố ăn khách của đoàn Thanh Hương Hồng Minh là do đầu độc lẳng diễn rất nóng sân khấu tạo không khí cho đầu các mùi ca thành công nên nhờ có Tô Kiều Lăng làm ngoài nổ giúp cho sân khấu luôn luôn sôi động. vui và có tiếng cười thoải mái mà đoàn thanh hương hùng minh thu hút khán giả năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tôi cười lan ký một giao kèo rất cao để về hát cho đoàn công ty kim trung tôi cửu lan hát trên sân khấu các đoàn hát kim trung đóng tuồng chung với các nghệ sĩ như diệu hiền minh cảnh úc hậu minh phụng thanh tuấn lệ thủy mỹ châu minh dương hoàng hải trường xuân tài bửu bửu Phương Bình, Quốc Trầm, Phương Dung, Hệ Phúc Lai. Tô Kiều Lan đã hát các loại vai đào độc, đào lắng, đào lắng độc, đào võ, Trong các bể tuồng, thần thủ phi tiêu, kiểu qua lạc lối về, Thường ra cửa biển, thằng điên và nàng công chúa, kiếm sĩ người dơi, cho trọn cuộc tình, nữ hiệp ăn mài. Từ năm 1967 đến năm 1975, nghị sĩ Tô Kiều Lan hát cho công ty Kim Trung. Tao nghe mở hai mày nói hồi năm ngoái mày đông lúa dơ lắm đó nha. Dạ bẩm bà, lúa ruộng tôi đâu dân làm dơ. Ờ, giỏi vậy là tao tương, phải liệu lấy đó nghe. Chứ nếu mày mà chế người tao lấy ruộng đà chết tôi, tao cho người khác mướn để như là mày trôi đời á. Không đạo đức thì mày phải ra chuyện đó đừng có. bà chỉ đi nghỉ dù lúa hết mùa còn như năm trước tôi cũng đủ đầy hết đồng nước đủ cho bà sông nếu mình làm như vậy là tao tiếp tục cho muốn thêm để để cho mày được kiếm ăn chơi cái mừng mà làm ăn nuôi vui đã đắp không đầy mà còn lại đóng lúa dơ nửa đè tao mà đổ đóng lên đó nha tao hay chuỗi vậy đó mà nhưng bà như tâm thưa quý khán giả vừa rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ tô kiều lan tô kiều lan khi thủ diễn những vai đào lẳng độc cô không diễn như một số đạo đọc khác với lối diễn hình thức nghiến răng hò hét trợn mắt hoặc giả phu đánh đập hành hạ ngừng nghèo khó dưới tay của mình tô kiều lan diễn với một phong cách sang trọng thể hiện đúng tính cách nhân vật khiến cho khán giả bị cuốn hút vào câu chuyện tuồng đồng cảm với nhân vật bi thương và căm ghét kẻ ác sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tô kiều lan gia nhập đoàn hát cả lương sài 1 một rồi đoàn cải lương sài gòn hai và một đoàn hát lớn của thành phố có hát chung với các nghệ sĩ thanh tuấn thanh điền thanh kim huệ văn trung hồng nga diệp lan tư rộng lệ thủy hoàng linh ngọc bích mỹ châu tài lương giang châu tại bửu bửu ngân giang Tuấn an Tướng Kiệt Châu Thanh, Linh Dương. Tô Kiều Lan vẫn chuyên thủ diễn những vai đào lẳng độc trong tất cả các tuần của đoàn hát, được khán giả tăng thưởng qua các vở Lỡ Bước sang Ngang khi Bình Minh trở lại, Dốc sương Mù, Tiếng Sáo Đêm Trăng, Tiếng Hát Đoạn Tình. Đến năm 1992, Tô Kiều Lan chuyển qua diễn các vai đào lẳng, hài, rồi cùng với Phi Thoàn, cô gia nhập các băng tấu hài trên sân khấu kịch, ở địa hạt sân khấu hài, tô kiều lan vẫn thành công rực rỡ, cô được các hãng video mời thu tuồng cả lương và các kịch bản hài. nữ nghệ sĩ tô kiều lan mất ngày 5 tháng 5 năm 2003 tức là ngày mùng 5 tháng 4 quý mùi, an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ gò dấp ngày 9 tháng 5 năm 2003. chương trình cổ nhạc do nguyễn phương thực hiện đến đây xin vứt.